Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 446, mùng 10 tháng 2 Mùng 10 tháng 2 Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, phong khẩn theo sau, phía xa là đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, biển tuyết mênh mang uốn lượn theo thế núi, trải dài tạo thành một bức tranh mùa đông tuyệt mỹ. Thác nước ầm ầm, bọt nước bắn tung tóe hòa cùng âm thanh va chạm của pháp khí phản phất như đang trình diễn một khúc nhạc du dương. Trước thác nước, dựng lên một lôi đài rộng gần trăm mét vuông, hai tu sĩ trẻ tuổi đang giao đấu kịch liệt, pháp khí trong tay không ngừng va chạm, phát ra những tiếng len ken thanh thúy. Ở lưng chừng núi, nơi có tầm nhìn rộng mở, bày một dãy bàn ghế thấp, hơn ba mươi tu sĩ trúc cơ cùng hai tu sĩ kim đan đang nhàn nhã ngồi chơi, từng nhóm đệ tử luyện khí đứng hầu xung quanh, ánh mắt đều đổ dồn về phía lôi đài bên dưới. Lão giả râu tóc bạc trắng ngồi giữa dãy ghế, vừa thông thả thưởng trà, vừa khẽ nói với nam tử trung niên có vẻ mặt cương nghị bên cạnh, cố gia chủ. Mấy năm nay đại hội giao lưu đều tổ chức trong thành, năm nay sao lại tìm được nơi chốn này, còn tốn nhiều tiền của đến đây tổ chức vậy. Vị diện này cho nam tử trung niên cương nghị, rõ ràng là gia chủ cố gia ở Thuận Thiên Thành, cố nghĩa. Chỉ thấy cố nghĩa thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, chính bởi vì lần nào cũng tổ chức trong thành. Lâu dần đã sinh ra chán ghét, nơi này đông ấm hè mát, linh khí dồi dào, vừa hay có thể mang theo tộc nhân đến du ngoạn một phen. Lão giả râu tóc bạc trắng vuốt râu khẽ cười nói, cố gia chủ nói rất đúng, thác nước này đổ xuống như giải lụa trắng, quả là tráng lệ, đúng là một nơi hay. Nhưng mà, năm nay sao lại thiếu bảy, tám nhà tông môn dự thi vậy, mấy năm qua bọn họ dự thi, thành tích cũng không được tốt lắm, có lẽ không muốn đến mất mặt nữa. Cố nghĩa ánh mắt nhìn thẳng lôi đài, lạnh nhạt nói, thành gia chủ, ông xem, tiểu tử nhà ông quả nhiên thiên phú cực tốt, nhìn dáng vẻ là sắp thắng rồi. Ha ha, cố gia chủ quá khen, bọn tiểu bối này còn phải tu luyện nhiều, đám tu sĩ ở lưng chừng núi đều đang theo dõi trận tỷ thí trên lôi đài, tùy ý trao đổi, trò chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp, bình yên. Đây là một hoạt động đã có lịch sử lâu đời. Chủ yếu do hai nhà thế lực kim đang là cố gia và thành gia chủ trì, các thế lực trúc cơ trong thành cùng các tông môn xung quanh tham gia, Thứ ba năm một lần vào ngày mùng 10 tháng 2 lại tổ chức đại hội giao lưu. Mục đích của hoạt động là giao lưu đạo Pháp, trao đổi tài nguyên, tất nhiên, tiết mục đặc sắc nhất vẫn là tỷ thí võ nghệ giữa các đệ tử luyện khí của các nhà. Loại tỷ thí này, dễ dàng nhất để nhất chiến thành danh, một tiếng hóc làm kinh người. Điều này cũng khiến cho rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ ở đây đều lộ vẻ kích động. Ken. Ken. Ken, đang lúc tất cả con em quan chiến, dị biến đột một xảy ra, phù lục báo động liên tiếp vang lên ở ngoài thác nước vài dặm, từng luồng khói đặc cuồn cuộn bốc lên, bay thẳng lên không trung. Có người xông vào nơi này, đám người thấy thế kinh hãi, nhao nhao đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía luồng khói, ngay cả trận chiến trên lôi đài cũng lập tức dừng lại, hai đệ tử đang tỉ thí lộ vẻ mờ mịt. Gia chủ Bên ngoài là người của ô gia đang tấn công trận pháp. Tu sĩ mặc phục sức cố gia nhanh chóng bay tới báo cáo với cố nghĩa. Ô gia Cố nghĩa mặc lạnh như băng, sát khí nghiêm nghị, tiểu tiểu ô gia, hôm nay chúng ta tụ họp đông đủ, hắn dám lúc này tấn công tới, đúng là chán sống, hơn 30 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm 2 tu sĩ kim đan, hoàn toàn có thể xé nát tất cả người của ô gia. Cố gia chủ Gia chủ thành gia vẫn bình tĩnh ngồi uống một mụn trà buồn bã nói, theo ta thấy, trận chiến này ông vẫn nên đầu hàng đi, nếu không sợ là liên lụy cả nhà Cố gia đều bị diệt, xin linh đồ tháng, đầu hàng. Cố Nghĩa xoay người, nhìn về phía gia chủ Thành gia, thần sắc ngưng trọng, Thành Chí Đức, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc hắc. Thành Chí Đức đặt chén trà xuống, đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, âm hiểm nói, Ô gia vô cùng có thành ý, chỉ cần ta ra tay một chút, liền tặng ta một phần lễ vật lớn, đồng thời sau khi Cố gia các người sụp đổ, Ta có thể lấy sáu thành sản nghiệp trong thành thành chí Đức đứng dậy trong mắt mang theo một tia tham lam cố gia chủ lễ vật lớn như vậy tại hạ thật sự không thể từ chối ngươi thế mà lại phản bội một tu sĩ chỉ vào thành chí Đức thần sắc hoảng loạn giọng nói run rẩy động thủ thành chí Đức bỗng nhiên quát lớn một tiếng một cước đá bay bàn dài trước mặt đám tu sĩ trúc cơ vừa rồi còn đang đàm tiếu uống rượu trong nháy mắt đồng loạt xông lên lao thẳng đến tấn công đám tu sĩ cố gia. Cố gia lần này tham dự đại hội giao lưu, có thể nói là tinh nhuệ ra hết, chẳng những gia chủ kim đang đích thân đến hiện trường, tám tu sĩ trúc cơ cũng đều có mặt đầy đủ. Thực lực như thế này, đặt ở Thuận Thiên Thành đương nhiên không kém, nhưng trước sự tấn công của hơn 20 người trúc cơ cùng thành chí đức, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mắt thấy đám tu sĩ cố gia sắp chết thảm, một chiếc chung lớn màu vàng khổng lồ từ trong hư không hiện ra, ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt bao trùm lấy đám tu sĩ. Tất cả tu sĩ cố gia phản phất như đã diễn tập qua, toàn bộ tập trung lại một chỗ, tất cả đều trốn vào bên trong chiếc chung lớn màu vàng. Mà một vài tu sĩ không may bị chụp vào, thì bị tu sĩ cố gia đồng loạt xông lên, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cố nghĩa Sớm đã nghe nói ngươi xảo trá đa nghi, lạnh lùng vô tình, quả nhiên so với lão cha không có chút phòng bị nào của ngươi còn lợi hại hơn, thế mà phản ứng nhanh như vậy, có thể tế ra pháp khí phòng ngự này. Thành chí Đức vẽ mặt lạnh lùng, không còn vẽ lười biến vừa rồi, tiện tay lấy ra một pháp khí hình lầu cát, nhìn chầm chầm vào cố nghĩa trong chiếc chuông lớn màu vàng. Nhưng mà, cố gia các ngươi hôm nay cả nhà già trẻ, chắc chắn đều bị tru diệt, người cố thủ hoàn toàn không có ý nghĩa, dứt lời, hơn 60 tu sĩ bay tới từ bên ngoài thác nước, nam tử trung niên cầm đầu rõ ràng là gia chủ ô gia ở Thuận Thiên Thành, ô tuần, ô gia, thành gia, cùng các thế lực khác, tổng cộng mấy trăm tu sĩ, đông nghiệp tụ tập lại một chỗ bao vây kim trung hư ảnh. Ô Tuần, rốt cuộc ngươi cho thành chí đức lợi ích gì mà khiến hắn ngay cả mối thù với sư phụ cũng có thể bỏ qua không tính, từ đó gia nhập đội ngũ của ngươi, Cố Nghĩa trong trung lớn mặt không biểu tình hỏi. Ha ha ha, Ô Tuần ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, Cố Nghĩa, ngươi đừng có chối, Cố Nguyệt nhà ngươi hại chết con ta, ngươi lại không có chút trừng trị, còn dám lén lúc đưa tiễn, hôm nay ta muốn cả nhà Cố gia các ngươi phải chung cùng con ta, nực cười. Cố nghĩa lạnh lùng quát một tiếng, ô tư tề trời sinh tính dâm tiện, dám làm nhục nữ tử cố gia ta, tiểu bối không biết trời cao đất rộng như vậy, chết là tất nhiên, hỗn sự. Ô tuần đầy rẫy lửa giận, giơ tay đột nhiên vung lên, giết bọn chúng cho ta, lời vừa dứt, đám tu sĩ đồng loạt ra tay, các loại pháp khí phát ra ánh sáng khác nhau hoặc khí tức công kích, toàn bộ đánh vào chiếc chung lớn màu vàng, khiến cho chung lớn không ngừng rung chuyển. Mấy trăm tu sĩ cùng nhau ra tay đáng sợ biết bao cho dù là đại trận hộ sơn được bố trí tỉ mỉ, cũng không thể kiên trì được lâu, huống chi đây chỉ là một pháp khí phòng ngự tam giai bình thường. Ầm, chỉ cản được hai đợt công kích, chiếc chuông lớn màu vàng liền ầm vang vỡ nát, hóa thành từng điểm linh quang tan biến trên bầu trời. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Cố Nghĩa bỗng nhiên giơ tay vung lên, một lá cờ phướn đen kịch xuất hiện trong tay hắn. Hô hô, tiếng gió rít cao Trên lá cờ đột nhiên tràn ra một đám sương mù màu đen dày đặc, bao phủ tất cả tu sĩ cố gia vào trong đó. Sau một khắc, toàn bộ người của cố gia trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, biến mất tại chỗ. Ơn! Thế mà còn có chuẩn bị. Ở chỗ này, đừng để bọn hắn chạy, thành chí đứt hét lớn một tiếng, chỉ hướng một phương vị nào đó. Với loại pháp khí bao trùm nhiều người cùng nhau di động này, căn bản không có khả năng đi xa. Với cảnh giới kim đăng linh thức của hắn, lập tức đã nhận ra vị trí chính xác. Quả nhiên, đông đảo tu sĩ cố gia di động không quá mấy chục trường, toàn bộ liền lộ ra thân ảnh. Mà vị trí của bọn hắn vừa vặn rơi vào khu vực thác nước. Mắt thấy những người cố gia biến mất lại lần nữa xuất hiện, mấy trăm tên tu sĩ vây công lại lần nữa đuổi kịp đồng loạt ra tay, đủ loại trùng sáng với nhiều màu sắc tiếp tục oanh kích về phía người cố gia. Oanh, mà lúc này, Một tầng màn sáng gần sóng nước dập dần, trống rỗng hiển hiện, đem tất cả công kích đều ngăn lại. Màn ánh sáng màu lam nhạt đem toàn bộ thác nước đều bao phủ lại, nhìn bộ dáng, rõ ràng là một cái đại trận hộ sơn, hừ hừ. Cố Nghĩa, ngươi quả nhiên làm cho người ta ngoài ý muốn a, trách không được ngươi khăng khăng muốn tới nơi này tổ chức đại hội giao lưu. Nguyên lai là mượn thác nước yểm hộ, ở đây bố trí một tòa thủy hệ phòng ngự đại trận, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Có thể làm cho ta không có chút nào phát giác, Thành Chí Đức ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm cố nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Mà cố nghĩa tại trong lòng ánh sáng treo trên bầu trời, lơ lửng đứng đó. Đối với lời nói của Thành Chí Đức, hắn cũng không để ý tới, hắn nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ, cho mày, ánh mắt lộ ra vẻ băng lạnh. Thành gia chủ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, nước này hệ trận pháp bất quá là tam giai hạ phẩm, không có khả năng có thể ngăn cản chúng ta tiến đánh. Không cần một nén nhang, trận này tất phá. Ô tuần tới gần bên người Thành Chí Đức, tự tin nói. Không sai, chúng tiểu nhân, đánh cho ta. Thành Chí Đức tiếp tục hiệu triệu đám người động thủ. Liên tục không ngừng công kích, tiếp tục đánh vào trên màn sáng, dẫn tới lòng ánh sáng một trận rung rẩy. Ân. Ô tuần đột nhiên phát hiện có chút ngoài ý muốn, nhớ mày hỏi, thành gia chủ. Mấy cái môn phái phụ thuộc cố gia kia giống như không ở nơi này, thành chí Đức vuốt vuốt tròn râu hoa râm, chậm rãi nói, nghe nói bọn hắn mấy năm liên tục thành tích không tốt, cho nên năm nay không đến tham gia. Ô gia chủ không cần lo lắng, bọn hắn những cái trúc cơ môn phái này, không đáng giá nhắc tới, sau chiến đấu sẽ thanh toán chính là, thành chí Đức vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên bay tới tám chín đạo lưu quan, ở giữa cầm đầu là một tên lão giả mặt đỏ, cao giọng quát, thành chí Đức, Ngươi thật là lòng dạ độc ác a Chúng ta bất quá là muốn bảo trì trung lập, không nhúng tay vào các ngươi, những kim đang thế lực cạnh tranh. Thật không nghĩ đến hay là thành cái đâm trong mắt của các ngươi, xem ra hôm nay là đến đúng rồi. Không giết các ngươi, chúng ta những tiểu môn phái này tuyệt đối không có chỗ sống yên ổn. Phía sau lão giả mặt đỏ xuất hiện mấy chiếc linh chu, trên thuyền người nhố nháo. Chỉ cần xem qua một chút là có thể biết trên thuyền có trên trăm tên tu sĩ. Là các ngươi, Ô Tuần trong mắt hơi híp, cao mày, lúc nào trốn ở chỗ này, thế mà vào lúc này xuất hiện, cái này, thành chí đức giờ phút này cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, tình hình bây giờ cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch có không ít sai khác. Cái này cố nghĩa, tự hồ đã sớm chuẩn bị ô Tuần tâm cơ cỡ nào, trong mắt cũng không bối rối, quát, chỉ là không đến 10 tên trúc cơ, có thể lật lên sóng gió gì. Tiêu Diệt từng bộ phận chính là, ta tới trước đánh vỡ mai rùa này, nói xong lời này, Ô Tuần từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra đằng sau, bên trong đúng là một tấm phù lục tản ra hào quang màu vàng. Trên tờ phù lục này đồ án cực kỳ ngắn gọn, chỉ vẽ một thanh tiểu kiếm. Ô Tuần không chút do dự, đưa tay lắc một cái, liền đem tấm tiểu kiếm phù lục này hướng thác nước pháp trận đánh tới. Sư, phù lục trong nháy mắt hòa tan tiêu tán, một cổ khí tức đủ để khiến người hít thở không thông quét sạch toàn trường. Một thanh trọng kiếm màu đen hư ảnh khổng lồ cao mấy chục trượng Trống rỗng xuất hiện, hư ảnh xuất hiện Phản phất làm cho không khí đều lâm vào ngưng kết Đây là phù bảo Đứng vững, cố nghĩa thấy thế Lập tức hàng cả giọng hô to Cùng lúc đó đem linh khí đột nhiên rót vào trong pháp khí trụ cột Để tăng cường màn sáng pháp trận lực phòng ngự Mà ở đây đệ tử cố gia cũng là như thế Cùng nhau vận chuyển linh khí Quanh, cự kiếm màu đen hư ảnh vi năng cực kỳ khủng bố Mang theo tương đương kim đan cảnh giới viên mãn một kích toàn lực Một kiếm liền đem cái này tam giai thủy hệ pháp trận đánh cho vỡ nát, thậm chí thác nước đều bị chặn ngang cắt đứt, dòng nước im bặt mà dừng. Không có pháp trận ngăn cản, tất cả tu sĩ Cố gia đều bại lộ ở trước mặt mọi người, trong đó không ít tử đệ Cố gia càng là mặt xám như tro, trung lẫy bảy. Đợt công kích tiếp theo, liền có thể lấy đi tính mạng bọn họ, giết bọn hắn, sử dụng ra phù bảo, ô tuần càng là thần sắc điên cuồng, thê lương hô to. Mà giờ khắc này, Sắc mặt cố nghĩa không đúng, tái xanh, cắn chặt hàm răng, khắp khuôn mặt là vẻ dãy dụ, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phản phất làm ra quyết định nào đó, vô duyên vô cớ bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng quát, là ta sai rồi. Xin ngươi xuất thủ tương trợ, dễ nói, một đạo thanh âm đầy truyền cảm từ không trung vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh mặt trường bào trắng xanh đang sen, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hưu, trường kiếm trong tay hắn chỉ một cái, một cổ cực kỳ mênh mông linh khí trong nháy mắt phun ra ngoài, như là đánh nổ xung quanh không khí, tạo thành một đạo bình chướng hình tròn. Phốt, phốt, phốt, phốt, phốt, đông đảo công kích đánh vào bình chướng hình cầu này, như là trâu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là một kích, tên nam tử mặt đạo Bào Lam Bạch này liền ngăn lại mấy trăm đạo khủng bố công kích. Tu sĩ Kim Đan, một màn này làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều chấn kinh tại chỗ. Trong đó thành chí đức cùng Ô Tuần càng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một tên tu sĩ Kim Đan, mà lại từ trên tu vi đến xem, rõ ràng là một vị cường giả trong Kim Đan kỳ, cái này cố nghĩa thế mà tìm tới Kim Đan giúp đỡ, ý nghĩ này trong nháy mắt tại hai người não hải xuất hiện. Theo thân hình đạo bào lam bạch rơi xuống trước thác nước, Hai đạo thân hình mặc cùng bộ quần áo cũng rơi xuống từ trên không. Đây là một nam một nữ, khí thế không tầm thường, chính là Trúc Cơ Kỳ. Mà khi ô tuần nhìn thấy nữ tử kia, nguyên bản ánh mắt khiếp sợ trong nháy mắt trở nên trợn mắt há hốc mồm, thế mà, là ngươi tiện nữ nhân này. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Ta muốn giết ngươi. Vì con ta báo thù, nữ tử xuất hiện, làm cho ô tuần hoàn toàn đánh mất lý trí, đằng đằng sát khí trùng kích mà ra hừ kẻ muốn giết ta ngươi chẳng lẽ mất trí thanh niên mặt đạo bào lam bạch hừ lạnh một tiếng tay trái tay phải đồng thời giơ lên hai cổ nguyên tố tại trong lòng bàn tay hắn dung hợp ầm vang một tiếng thật lớn một cổ long quyển mang theo nhiệt độ cao cực nóng lập tức xuất hiện khoảnh khắc quét sạch toàn trường mà nam tử mặt đạo bào lam bạch theo chiêu này công thức xuất hiện thân hình khẽ động cầm kiếm nhanh chóng tiến lên trực tiếp đối đầu ô tuần phản kích Ở vào dưới thác nước, cố nghĩa thấy thế đại hỉ, đứng dậy rút ra pháp kiếm, cấp tốc gia nhập chiến trường. Mà mục tiêu của hắn, chính là thành chí đức mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại hắn chào hỏi phía dưới, nguyên bản khốn thủ thác nước pháp trận tử đệ cố gia, còn có tông môn đệ tử kịp thời chạy tới, cùng nhau xuất thủ. Song phương nhân mã đều là lấy ra pháp khí áp đáy hầm, phát ra các loại trùng sáng công kích với đủ màu sắc, nương theo các loại phù lục tại đám người tiến nổ. Bọn hắn tại phong cảnh thắng địa thác nước này, bắt đầu đỏ hồng mắt không ngừng oanh sát. Thế tục phàm nhân, trong mắt vô cùng tôn quý tiên sư, tại trận này hơn 600 người đấu tranh ở trong, cũng như không người để ý tiểu nhân vật, tùy ý phơi thay sơn giả. Không đến một lát, nơi này chính là huyết quan văng khắp nơi, tựa như núi thay biển máu, cố nghĩa dựa vào vách đá, toàn thân thấm đẫm huyết thủy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Toàn bộ đùi phải bị chặt đứt tận gốc, miệng vết thương tuy đã được băng bó đơn giản nhưng vẫn rỉ máu đại phòng chết 8 người bao gồm một tên trúc cơ nhị phòng chết 13 người trong đó có hai tên trúc cơ Tam phòng chết 10 người có một tên trúc cơ tứ phòng chết 9 người trúc cơ hai người mà tứ lão gia cũng ở trong đó một lão giả với ánh mắt đờ đẫn, bằng giọng nói run rẩy báo cáo kết quả trận chiến này cho cố nghĩa lão tứ đã chết rồi sao? Cố Nghĩa sắc mặt bi thương một cách bình tĩnh, miệng thì thào, nước mắt lặng yên chảy xuống khóe mắt hắn. Gia chủ, lần này chúng ta thương vong thảm trọng A, nói xong lời cuối cùng, lão giả đã đi theo cố gia gần trăm năm này quỳ rạp xuống đất, không khống chế nổi nước mắt, khóc lớn không thôi. Trải qua gần một canh giờ chiến đấu, trận huyết chiến sắp chấn động toàn bộ mây trôi phủ cuối cùng cũng hạ màn. Chiến quả thắng lợi là do cố gia, dưới sự dẫn dắt của cố Nghĩa, tự tay giành lấy. Sau trận này, hai đại gia tộc Âu, Thành ở Thuận Thiên Thành đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa, chủ lực chiến lực đều vẫn lạc. Điều này có nghĩa là thế lực của hai nhà này triệt để tiêu tan, không còn gợn sóng. Đương nhiên, trận chiến này cố gia cũng phải trả một cái giá cực lớn, trực tiếp có 40 tên tu sĩ tử trận, trong đó bao gồm 6 tu sĩ trúc cơ. Có thể nói là tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Bang, tần lục thu kiếm vào bao. Lắc lắc pháp khí chứa đồ trong tay, lộ ra nụ cười thỏa mãn trên mặt. Trận chiến này, hắn có thể nói là không tổn hại chút nào. Ô Tuần, kẻ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, căn bản không phát huy được quá nhiều thực lực. Thêm vào đó Tần Lục có chiến lực vượt xa cảnh giới. Hai người một phen đánh nhau, Tần Lục thế mà chỉ dơ một chút quần áo. Thậm chí Ô Tuần còn không kịp tự bảo Kim Đan đã bị Tần Lục một kiếm cắt đứt đầu, cứ thế quy thiên. Mà Tần Lục cũng nhận được tất cả tài sản của Âu Tuần Tất kỷ chiến lợi phẩm Tần Lục nhìn quanh toàn bộ chiến trường trên không trung Lần chém giết này Vì đều là đệ tử tông môn và tử đệ gia tộc Độ trung thành của bọn họ so với Tán Tu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp Cho nên trận chiến này không giống như những trận chém giết của Tán Tu Không đánh hai lần liền tan chạy Mà là đều liều mạng chém giết đến cùng Điều này đã tạo thành thương vong to lớn Trên sơn giả, thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, những khối thịt nhầy nhụa máu me có thể thấy khắp nơi, đoạn chi tàn hài rải rác, mùi máu tanh nồng nặc còn phiêu đảng trong không trung, khiến người ta thấy mà giật mình. Còn có một số tu sĩ bị thương nghiêm trọng, thân thể gãy mất một nửa, ruột và nội tạng chảy đầy đất, đang được cấp cứu khẩn cấp. Nhưng giờ phút này, phần đông hơn là các tu sĩ đang quét dọn chiến trường. Bọn hắn quanh quẩn một chỗ bên cạnh thi thể, thỉnh thoảng cúi người móc ra các túi trữ vật, pháp khí. Thậm chí một số pháp bào còn nguyên vẹn cũng bị bọn hắn lột xuống, toàn bộ chỉnh lý thành chiến lợi phẩm. Nói chung, tu sĩ sở hữu pháp khí chứa đồ đều sẽ đem toàn bộ gia sản đặt trong đó. Một mặt là để tiện sử dụng, mặt khác là để tùy thời có thể bỏ trốn, trời cao mặt chim bay. Nhưng cứ như vậy, chỉ cần bỏ mình ngoài ý muốn, toàn bộ gia sản sẽ bị đối thủ bỏ vào trong túi. Trận chiến này các bên tổn thất nặng nề, căn bản không có tiếng cười sau thắng lợi, phần đông là gương mặt ngẩn ngơ cùng tiếng khóc nức nở khe khẽ. Tần lục đáp xuống đất, tìm thấy Cố Nguyệt đang hỗ trợ cứu chữa một thiếu niên. Nàng trong trận chiến này không bị thương. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao nàng đã đạt tới cảnh giới viên mãn của trúc cơ, mà hai tu sĩ kim đang mạnh nhất ở đây đều bị tần lục cùng Cố Nghĩa kiềm chế. Những người còn lại rất khó bị hiếp được tính mạng của nàng Tiểu Nguyệt Ngươi không sao chứ Tần Lục nhẹ giọng hỏi Không có việc gì Cố Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu Trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt Phản phất vẫn chưa kịp phản ứng với tình hình hiện tại Mặc dù nàng rời nhà đã hơn 10 năm Nhưng giờ trên mặt đất nằm Tuyệt đại đa số người nàng đều còn nhận ra Nhớ kỹ Thậm chí còn có không ít người là bạn chơi thời thơ ấu Hảo hữu Hoặc là thúc bá thẩm di đã dạy bảo nàng. Toàn bộ đều là những người rất thân thiết với nàng. Hiện tại không ít người đã âm dương tách biệt, cảnh tượng này khiến nàng có chút thất thần. Không có việc gì là tốt rồi, Tần lục thấy trên thân cố nguyệt không có vết thương quá lớn, không khỏi thở phào một hơi, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về một góc khác của chiến trường. Đó là vị trí của cố sáng, hắn giờ phút này đang ngồi nghỉ ngơi ở trên một sườn núi nhỏ. Trên vai hắn có chút vết máu, nhìn qua thì bị thương nhẹ. Bất quá sắc mặt vẫn như thường, xem ra chỉ là vết thương ngoài da. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu vãn cố gia ta vào thời khắc nguy hiểm, đột nhiên, tu sĩ cố gia bên cạnh cố nguyệt chấp tay hành lễ hô. Đa tạ tiền bối ra tay, đa tạ tiền bối ra tay, có người dẫn đầu, những người cố gia bên cạnh đều đi đến trước mặt tầng lục hành lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Với vị tiền bối kim đa mặt pháp bào lam bạch này, người cố gia phát ra từ nội tâm sự cảm kích. Tần lục đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một thanh trường kiếm ngăn trở mấy trăm đạo công kích đánh úp về phía bọn họ. Nói là cứu vãn cố gia trong cơn nguy khốn cũng không hề quá đáng. Nếu không có tần lục ra tay, cố gia trận chiến này nhất định toàn viên chết hết, tuyệt không có khả năng sống sót. Đối với bọn hắn mà nói, tần lục không thể nghi ngờ là một đại ân nhân. Tần lục nghe được lời cảm tạ của mọi người, không nói chuyện trước tiên, mà là đưa mắt nhìn về phía cố nguyệt. Cố Nguyệt hiện tại tinh thần đã khá hơn một chút, nhìn từng thân nhân vây quanh, thân hình của nàng tới gần Tần Lục, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhưng không trả lời. Gia chủ, gia chủ tới, nhường một chút, dưới sự chen chúc của mấy người, Cố Nghĩa thân chịu trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đi tới trước mặt Tần Lục. Cố Nghĩa đầu tiên là nhìn Cố Nguyệt đầy ẩn ý, sau đó mới đối diện với hai mắt của Tần Lục, chậm rãi nói, trận chiến này đa tạ ngươi, nếu không có ngươi ra tay. Cố gia ta chắc hẳn khó thoát kiếp này, tần lục không có hảo cảm quá lớn với vị nhạc phụ trên danh nghĩa này, nhẹ nhàng trả lời không cần khắc khí, ta cũng chỉ làm việc theo ước định mà thôi, hy vọng cố gia chủ đừng quên những lời chúng ta đã nói ngày đó. Cái này, đây là tự nhiên, cố nghĩa chậm rãi gật đầu, thần sắc như thường, nhìn không ra có thay đổi gì. Ba người tần lục, đoạn thời gian trước đã trà trộn vào thuận thiên thành, đồng thời bí mật hội kiến cố nghĩa cùng mấy vị tộc lão ở cố gia. Sau khi hai bên thương nghị, định ra kế hoạch mai phục hôm nay. Nhưng bởi vì tần lục có chút khó chịu trong lòng với cố nghĩa, cho nên đã biểu lộ thái độ ngay tại chỗ. Muốn hắn ra tay giúp đỡ có thể, nhưng cần cố gia hoàn thành hai yêu cầu. Thứ nhất, cố gia cần phải trả thù lao tương xứng, yêu cầu không nhiều, chỉ cần vật phẩm tam giai là được. Thứ hai, cố nghĩa cần đích thân xin lỗi. Về phần xin lỗi như thế nào, xin lỗi cái gì? Tần Lục không nói thẳng, hoàn toàn dựa vào Cố Nghĩa tự mình lĩnh ngộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa rồi, khi Cố Nghĩa ngẩng đầu lên nói xin lỗi, Tần Lục lập tức ra tay. Mà Tần Lục làm như vậy là vì Cố Nguyệt. Hắn biết Cố Nguyệt luôn có bất mãn với Cố Nghĩa trong lòng. Cho nên hôm nay, hắn liền lấy thế đè người, bức bách Cố Nghĩa phải đích thân xin lỗi, để hóa giải khúc mắt trong lòng Cố Nguyệt. Thu thập chiến trường, trở về thành... Cố Nghĩa cố gắng chống đỡ tinh thần, ra lệnh cho đám người. Rõ. Người Cố gia nhao nhao lên tiếng đáp lại. Đám người lại bắt đầu công việc bận rộn, chỉnh lý lại chiến trường có chút huyết tinh này. Mà Tần Lục cùng Cố Nguyệt vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh liếc nhau, hai người đều không nói gì, chìm trong im lặng. Thuận Thiên Thành, Cố gia nghị sự đường. Ở giữa, ngồi tại chủ vị là Cố Nghĩa sắc mặt trắng bệch phần đùi bị tàn phế đang chậm rãi mọc lại. Tần Lục cùng Cố Nguyệt, Cố Sáng hai người đang ngồi ở phía dưới. Trên các chỗ ngồi khác là hơn 10 người cố gia trung cao tầng nhân vật. Tiểu Nguyệt, Tiểu Sáng, các ngươi lần này có thể đúng giờ trở về, quả nhiên là giúp trong nhà đại ân a." Một nam tử trung niên để ri mép cười cảm khái nói. Ngũ quan của hắn vốn dĩ tự mang một tia uy nghiêm, nhưng ở giờ phút này, bởi vì tâm tình thư giãn, hàng lông mày thường xuyên nhíu chặt đã giãn ra không ít. Tam Thúc nói đùa, người nếu gửi thư tính tới, chúng ta thân là tử đệ cố gia, há có lý nào không đến. Cố sáng nhíu mày cười nói, nam tử trung niên để riêng mép chính là cố lễ, người lúc trước tới tham gia thanh huyền môn khai sơn đại điển, cũng chính là cố gia tam gia. Nói cho cùng, lần này cần chăm chú cảm tạ, hay là tần trưởng môn A, không có người nói, lần này chúng ta thật đúng là nguy rồi. Cố lễ đứng dậy đối với tần lục hành chấp tay lễ, thần sắc cung kính. Đối với cố lễ, tần lục ấn tượng coi như không tệ. Cố lễ đối với cố nguyệt hai tỷ đệ rất là chiếu cố, lúc trước cũng là hắn một mình qua thanh huyền môn tìm, có thể thấy được tình cảm giữa bọn họ. Mặc dù lúc đó cố lễ đối với thái độ của tần lục căn bản không tính thân mật, nhưng xem ở trên mặt mũi cố nguyệt, tần lục cũng không có ý định so đo. Cố tam thúc không cần phải khách khí, Xem ở trên mặt mũi Nguyệt Nhi, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ, huống chi hay là loại sinh tử đại chiến này. Tần lục dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào trên thân cố nghĩa, Thản nhiên nói, đương nhiên, lúc trước đã ước định cẩn thận đồ vật, cũng hy vọng cố gia chủ không cần nuốt lời. Đương nhiên, phía trên cố nghĩa suy yếu nhẹ gật đầu, thần sắc đạm mạc nói, vật này ta cố gia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, người đâu, đem đồ vật mang tới. Thoại âm rơi xuống không bao lâu... Hai cái luyện khí tiểu tu tề lực nâng một cái lồng sắt đi vào đại đường. Ân. Thứ này đã thu hút sự chú ý của Tần Lục. Trong lồng sắt là một đầu sinh vật, cá thể cũng không lớn, hình dạng tổng thể như là một đầu sư tử con, chỉ là trên người nó chính là màu vàng ống lông tơ, lông tóc cực kỳ dày đặc, phản phất so với lông trồn còn muốn mềm mại, cực lộ ra vẻ cao quý. a nha, đây là vật gì, nhìn thấy con thú này, cố sáng tỏ ra hưng phấn nhất, lúc này từ chỗ ngồi nhảy lên, chạy đến bên cạnh chiếc lồng, đầy hứng thú nhìn lại. Cố nghĩa thân thể suy yếu, cũng không đứng dậy giới thiệu, mà là do lão giả quản gia bộ dáng bên cạnh hắn tiến lên giới thiệu. Đây là linh thú con non, tên là, cùng tỉnh sư, phổ biến phẩm giai là tam giai trung phẩm, chỉ cần bồi dưỡng đúng chỗ, con thú này nhất định có thể trở thành tam giai linh thú, chiến lực so sánh tu sĩ kim đan, ha ha, tần lục cười khẩy, nhẹ nhàng nói ra, So sánh tu sĩ Kim Đan, cái kia phải đến ngày tháng năm nào, cái này, lão quản gia vừa định giải thích, không nghĩ tới tần lục lại tiếp tục nói. Bồi dưỡng thời gian dài không nói, trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng linh thú cực kỳ phiền phức, cần chuyên nghiệp ngự thú tu sĩ thời khắc chăm sóc, phân tâm không được, trong môn chúng ta nhưng không có nhân tài bậc này, con thú này đưa ta cũng không có tác dụng lớn, tần lục một phen chê bai, làm cho lão quản gia vốn đang hưng phấn giới thiệu sắc mặt cứng đờ. Hắn tự hồ không nghĩ tới cố gia xuất ra chiêu bài tại lễ, thế mà cứ như vậy bị tần lục vô tình cự tuyệt. Tần trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy, bên cạnh cố tam gia khẽ cười một tiếng, vội vàng khuyên nhủ theo ta được biết, người thanh huyền môn bên trong trước mắt không có linh thú chiếu kháng sơn môn, người lĩnh linh thú này trở về, thoáng chăm sóc mấy năm, đợi trưởng thành đến nhị giai linh thú, liền có thể trở thành canh cổng linh thú, há không đẹp quá thay, nghe thấy lời ấy, tần lục còn chưa nói chuyện. Cố gia đại gia ngồi tại một bên khác lại theo sát nói ra, tam đệ nói không sai. Tần trưởng môn Trong miệng nói tới ngự thú tu sĩ căn bản không thành vấn đề, chỉ cần tần trưởng môn nguyện ý tiếp thu con thú này, vậy ta có thể lại an bài một tên thú tu đến nhà cẩn thận bồi dưỡng, đợi cho, cùng tỉnh sư, trưởng thành đến nhị giai linh thú, mới có thể rời đi. Ân, tần lục sờ lên cầm, khóe miệng có chút mang cười, tựa hồ đang suy nghĩ. Trầm tư một lát, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cố nghĩa, miễn cười nói, đây chính là ý tứ của cố gia chủ, cố nghĩa nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói, xác thực như vậy, còn, xin mời tần trưởng môn đón lấy con thú này, trong giọng nói có chút khẩn cầu ý vị. Dễ nói, nghe được lời nói của cố nghĩa, tần lục lúc này sảng khoái cười một tiếng, nếu ba vị đều nói như thế, vậy ta há có lý nào không thu, trong môn ta vừa vặn thiếu một đầu canh cổng linh thú, cái này, cùng tỉnh sư xác thực vừa vặn phù hợp. Nghe nói như thế, ở đây nhiều tên người cố gia đều là trút được gánh nặng trong lòng, đám người liếc mắt nhìn nhau sau, đều có thể tại trong mắt đối phương nhìn thấy ý mừng. Mặc dù cái này, cùng tỉnh sư, có giá trị không nhỏ, nhưng nếu là có thể trả bên trên ân tình to lớn này của tần lục, vậy cũng là đáng giá. Mà lại cũng không cần lo lắng tần lục công phu sư tử ngoạm, nuốt vào mặt khác sản nghiệp của cố gia. Dù sao bọn hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, nguyên khí đại thương, muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian rất dài, hiện tại có thể chịu không được tần lục trắng trợn vơ vét. Nhìn xem đám người khuôn mặt tươi cười, tần lục cũng là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với cái này trả thù lao, cũng không có quá lớn yêu cầu, cho dù không có trả thù lao, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng hắn chính là muốn trước mặt mọi người thoáng làm khó dễ một chút từ đó để bọn hắn nhớ kỹ lần này mình tầm quan trọng. Hoặc là hướng chỗ càng sâu nói, là để người cố gia biết, cố nguyệt cùng cố sáng tầm quan trọng. Nếu việc này đã xong, vậy chúng ta liền không ở thêm là thời điểm rời đi, tần lục đứng dậy đối với mọi người nói. Câu nói này, rõ ràng làm mọi người ở đây sững sờ, đặc biệt là phía trên cố nghĩa, hắn hơi sững sờ, lập tức ánh mắt có chút ẩn nấp quét về phía cố nguyệt đang ngồi ở bên cạnh, thần sắc có chút phức tạp tự hồ muốn nói gì. Đi nhanh như vậy sao? Cố tam gia dẫn đầu đứng lên, vội vàng nói, trận chiến này mặc dù ta cố gia tổn thất nặng nề, nhưng là tiệc ăn mừng hay là sẽ tổ chức, tầng trưởng môn sao không lưu lại, uống xong một chén lại rời đi. Không được, tần lục nhẹ nhàng lắc đầu, trong môn ta giờ phút này còn có chuyện cần xử lý, lần này cố gia gặp nạn, chúng ta ngựa không dừng vó chạy đến, bây giờ đại chiến đã kết thúc, vậy liền hẳn là lập tức chạy trở về. Thì ra là thế, người cố gia đều là hai mặt nhìn nhau. Đi, tam thúc, chúng ta xác thực có việc a giải quyết đằng sau ta trở lại uống rượu. Cố sáng đại đại liệt liệt vỗ bả vai cố lễ, thần sắc buông lỏng. Mà cố nguyệt thì là an tĩnh đứng dậy, đứng ở bên người tần lục. tần lục vung tay lên một cái, đem lòng sắc lớn khống chế lơ lửng bay lên, có chút nghiêng đầu hỏi cố nguyệt, tiểu nguyệt, ngươi còn muốn cùng mọi người nói cái gì sao, cố nguyệt nghe nói như thế. Trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu chậm rãi nói Ta sinh là người cố gia Vốn là sẽ vì cố gia liều mạng Lần sau nếu như còn có chuyện thế này Còn xin trước tiên truyền tin tới Ta cùng tiểu sáng sẽ kịp thời gấp trở về Hắc hắc Không sai Cố sáng cũng là liên tục gật đầu Mà Tần Lục nghe nói như thế Đầu tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng Sau đó lắc đầu Nhưng hắn cũng không có nói cái gì Mà là quay người đi ra ngoài Mà Cố Nguyệt cùng cố sáng hai người, đối với mọi người ở đây chấp tay sau, vừa xoay người đuổi theo, cùng một chỗ bước nhanh rời đi. Kim Quang lóe lên, phá không mà đi. Chiếc phi toa màu vàng nhạt hướng về phương đông bay nhanh, xung quanh Cuồng phong gào thét, không ngừng đập vào đối diện, nhưng dưới ảnh hưởng của trận pháp ngự phong, Cuồng phong biến thành thanh phong nhu hòa, khẽ lay động quần áo của Tần Lục và Cố Nguyệt. Hai người bọn họ giờ phút này đang đứng ở trên bong thuyền, trao đổi với nhau. Nghe xong lời cố nguyệt, tần lục mặt lộ vẻ kinh hỉ, mở to hai mắt vui mừng nói, tiểu nguyệt. Lần này nàng thật sự cảm nhận được thời cơ tấn thăng. Vâng, cố nguyệt khẽ gật đầu, mang trên mặt một nụ cười sáng lạng, ngay tại khoảnh khắc rời khỏi thuận thiên thành, trong lòng ta, màn sương mù kia dường như có chút thông suốt, đây hẳn là thời cơ kim đan mà chàng đã nói, tốt quá rồi, tần lục thần sắc phấn chấn, không nhịn được đưa tay ôm lấy ái thê trước mặt, ôm nhau thật chặt. Cố Nguyệt nếp người vào trong ngực Tần lục, một bộ dáng vẽ nhu tình như nước, ngọt ngào. Hai người cứ như vậy an tĩnh hưởng thụ sự ấm áp hiếm có này. Từ khi Cố Nguyệt đột phá đến trúc cơ viên mãn, đã qua nhiều năm, mặc dù nàng đã đem tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới đỉnh phong, nhưng nàng vẫn luôn không tìm thấy thời cơ kim đan. Lại thêm bình thường sự vụ phức tạp, dẫn đến việc nàng vẫn luôn không thể dành chút thời gian để chuẩn bị cho việc tấn thăng kim đan không ngờ rằng lần này đi thuận thiên thành, lại ngoài ý muốn khiến nàng cảm nhận được thời cơ kim đan. Là bởi vì cha của nàng sao? Tần lục nhỏ giọng hỏi. Có lẽ là vậy, Cố Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở, những ngày này, mặc dù ta chưa từng nói chuyện với ông ấy, nhưng ở trước thác nước, sau khi ông ấy lớn tiếng xin lỗi, ta cảm thấy tâm ta lập tức được giải tỏa, hẳn là nguyên nhân này. Hắc hắc, xem ra chuẩn bị của ta không phải là không có lý, Tần lục hơi đắc ý, cũng bởi vì hắn an bài như vậy, mới khiến cho cố nguyệt cảm nhận được thời cơ kim đan lần này, này này này. Ta thấy được cái gì đây, đúng lúc này, thanh âm của cố sáng mang theo vài phần trêu tức, từ khoang thuyền truyền ra. Chỉ thấy cố sáng một mặt cười xấu xa, giờ phút này một tay che mặt, đôi mắt xuyên qua khe hở, nhìn tần lục và cố nguyệt đang ôm chặt lấy nhau. Thấy thế, cố nguyệt rõ ràng sửng sốt, lập tức sắc mặt hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực Tần Lục ra, quay người nhìn về phía xa, làm ra vẻ trấn định. Khụ khụ, Tần Lục ho nhẹ hai tiếng, hơi sửa sang lại quần áo, nhìn về phía Cố Sáng, cười nhạt nói, "Tiểu Sáng, ngươi không chuyên tâm điều khiển pháp khí, tới đây làm gì?" Cố Sáng hai tay ôm đầu, cà lơ phất phơ nói, ai nha, ta có chút buồn ngủ thôi, muốn ngủ rồi, đi, vậy ngươi đi nghỉ trước, để ta thao túng phi toa." Tần Lục mỉm cười, đứng dậy đi hướng vào trong khoang thuyền. Cố sáng quay người vui vẻ đi theo Tần Lục, đồng thời ở một bên không ngừng nhíu mày trêu đùa, tựa hồ đang treo chọc tràn diện vừa rồi nhìn thấy. Thế vậy, Tần Lục lập tức mở miệng cười mắng. Hai người vừa nói vừa cười đi vào khoang thuyền. Mà Cố Nguyệt nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, trong lòng có một cổ thoải mái, chí thân và tình cảm chân thành đều ở bên cạnh nàng, đồng thời cảnh giới có hy vọng tấn thăng. Hết thảy những điều này đều khiến nàng cảm thấy thế gian thật là mỹ hảo. Nàng xoay người, nhìn biển mây phía xa, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Cảnh giới Kim Đan, nàng nhất định phải đạt thành, một tháng sau, phi toa đúng giờ trở lại Thanh Huyền môn. Tần Lục đem linh thú, cùng Tĩnh sư, đạt được ở Cố gia giao cho Cố Sáng phụ trách, đồng thời dặn dò hắn ở trong tông môn tìm kiếm một chỗ ẩn thân thích hợp để nuôi dưỡng linh thú, cũng bảo hắn mau chóng tìm một vị tu sĩ am hiểu thuần phục linh thú trở về. Đối với tu sĩ ngự thú mà Cố Gia đưa tặng, Tần Lục cũng không có tiếp nhận, dù sao hắn không muốn lại dính dáng bất kỳ quan hệ nào với Cố Gia, dứt khoát không cần tu sĩ này, tránh cho gây thêm phiền phức. Dù sao đi phường thị tìm một tên tu sĩ ngự thú, cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Mà Cố Nguyệt, bởi vì lần này cảm giác được có thu hoạch trong lòng, trở lại Sơn Môn sau lập tức trốn vào hậu Sơn Thanh Vân, chính thức bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới Kim Đan. Trong Thanh Vân Điện Tần lục ngồi ở phía trên, phía dưới là nhiếp phong đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng. Chúng ta rời khỏi sơn môn đã mấy tháng, trong khoảng thời gian này trong môn có phát sinh chuyện quan trọng gì không? Tần lục nói khẽ. Bẩm trưởng môn, nhiếp phong chấp tay, trả lời, hơn 2 tháng nay, trong môn hết thảy đều bình thường, cũng không có phát sinh bất kỳ sự tình đặc biệt nào, bất quá có một chuyện, cần phải báo cáo với trưởng môn. Chuyện gì, Tào Mặc và Hứa Như Linh đã trở lại trong môn. Trở về, sớm tại mấy tháng trước, Tào Mặc và Hứa Như Linh đạt tới luyện khí viên mãn, một trước một sau rời khỏi sơn môn, ra ngoài tìm kiếm thời cơ trúc cơ, bây giờ rốt cục đã trở về. Vậy bọn hắn có phải đã trúc cơ thành công? Tần Lục hỏi. Nghiệp Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, chờ chờ một chút, trầm giọng nói, hai người bọn họ đều không thể thành công. Đều thất bại sao? Tần Lục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đối với việc này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được tin tức này, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đáng tiếc. Tào Mặc và Hứa Như Linh đều là Tam Linh căn thể chất, không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không thể nói là quá kém, chỉ có thể coi là tư chất trung bình. Tam Linh căn tư chất, tình huống tấn thăng trúc cơ không giống nhau, có người có thể một lần tấn thăng đột phá thành công. Ví dụ như Miêu Thành. Hắn chính là lấy Tam Linh căn thể chất lúc đột phá trúc cơ một lần tấn thăng thành công. Nhớ kỹ lúc trước tin tức này truyền về, còn ở trong môn gây ra không ít gợn sóng, khích lệ càng nhiều người trở nên chăm chỉ tu luyện. Đương nhiên, Tam Linh Căng cũng có người bao nhiêu lần nếm thử đều thất bại. Ví dụ như tào Vân Tây hiện tại vẫn bạc vô âm tính. tào Vân Tây lúc trước trùng kích trúc cơ, liên tiếp thất bại hai lần, mà tại lần thứ ba, hắn ôm ý nghĩ không thành công thì thành nhân, tiếp tục ra ngoài trùng kích. Nhưng bây giờ đã qua 10 năm, vẫn không có tin tức, chắc hẳn sớm đã chết tại nơi rừng sâu núi thẳm nào đó. Lão Tào thất bại 2 lần, hiện tại tiểu tử béo này cũng thất bại 2 lần, chẳng lẽ lại muốn đi vào vết xe đổ của cha hắn? Tần Lục gãi đầu, mặt mũi tràn đầy xoắn suyết. Hắn và Tào Mặc quen biết ở Vô Cực Phường, hắn không nguyện ý nhìn thấy Tào Mặc bởi vì trùng kích trúc cơ, cuối cùng dẫn đến thân tử đạo tiêu. Không được. Một lát sau, Tần lục ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, ta nhất định phải tìm ra phương pháp để thăng sát xuất trúc cơ thành công, không thể để cho bọn hắn gục ngã trước ngưỡng cửa này, lời này của tần lục, nếu là nói ra, tất nhiên sẽ nhận được không ít người chê cười. Dù sao hắn chỉ là một tu sĩ kim đăng kỳ, dám khoác lác nói đến việc thăng sát xuất trúc cơ thành công, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Loại lời này, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám nói. Nhưng nhiếp phong ở phía dưới nghe nói như thế, lại là nhãn tình sáng lên, nếu là trưởng môn có thể tìm ra phương pháp này, vậy thanh huyền môn chúng ta chắc chắn vang danh vị thiên giới, trên khuôn mặt lạnh lùng của nhiếp phong, lộ ra mấy phần vẽ hưng phấn, tự hồ đối với lời nói của tần lục, tin tưởng không nghi ngờ. Đừng vội, ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, cũng không nhất định có thể thành công, tần lục nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi đi trước gọi tào mặc và hứa như linh tới. Ta phải hỏi kỹ bọn hắn nguyên nhân thất bại, rõ. Nhít phong chấp tay lui ra. Do cố nguyệt bế quan để đột phá cảnh giới, cho nên việc vật tư của thanh huyền môn bị cướp, Tần lục chỉ có thể tự mình ra tay điều tra. Sáng sớm hôm sau, hắn liền khởi hành đi đến Phi Lạc Phong. Nơi này, chính là nơi ở của lục an thần. Giờ phút này, Phi Lạc Phong so với lúc mới mở năm đó đã có sự khác biệt rất lớn một dòng thác trắng xóa từ trên cao đổ xuống, bọt nước bắn tung tóe, cực kỳ tráng lệ. Giữa sườn núi còn xây dựng rất nhiều kiến trúc đang xen, tinh tế. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là những vườn dược thảo có thể thấy ở khắp nơi trên núi. Vùng đất hoang vu ban đầu đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là từng mảnh vườn dược thảo. Tần Lục chỉ bay qua từ trên cao, liền thấy phía dưới có rất nhiều đệ tử đang bận rộn, một phái tràn đầy sức sống. Mấy năm gần đây, số lượng đệ tử ngày càng nhiều, hiện tại bao gồm cả trưởng lão chắc phải có hơn trăm người, tần lục thầm tính toán trong lòng. Bởi vì những năm này, sức ảnh hưởng của thanh huyền môn càng ngày càng lớn, cho nên đã thu hút không ít tu sĩ đến tìm nơi nương tựa. Những tu sĩ này đều được tần lục sắp xếp đến các phường thị làm việc vặt. Sau một loạt khảo sát, một số người sẽ được làm ký danh đệ tử. Một số khác thì trực tiếp bị khuyên lui hoặc tiếp tục ở lại các cửa hàng trong phường thị để hỗ trợ. Mỗi một đệ tử đều phải trải qua sự phê duyệt của tần lục. Cho nên hắn nắm khá rõ số lượng đệ tử trong môn phái. Đương nhiên, trong gần trăm đệ tử, có ít nhất 70 đệ tử là đệ tử ký danh, cũng chính là loại đệ tử không có lương tháng. Tương đương với việc làm không công cho thanh huyền môn. Nhưng cơ hội như vậy cũng đã khiến cho đông đảo tán tu không ngừng tranh đoạt liên tục tìm đến Thanh Huyền Môn để cạnh tranh Dù sao, Thanh Huyền Môn là thế lực nổi tiếng cường đại ở vùng xung quanh này trong tu chân giới có thể gia nhập một thế lực kim đan là điều mà đông đảo tán tu luôn tha thiết mơ ước Tần Lục nhanh chóng bay qua vườn dược thảo chẳng mấy chốc đã tới trước một tòa đình viện ở nơi sâu nhất của Phi Lạc Phong Gặp qua trưởng môn Phạm Nhân Nô bột canh giữ ở cửa ra vào sân nhỏ lập tức nơm nớp lo sợ quỳ xuống Tần Lục khẽ động ngón tay. Vận dụng một luồng gió nhẹ đỡ người nô bột này dậy, ngoài miệng không nói gì. Lúc hắn đến, không hề che giấu khí tức, chắc hẳn lục an thần rất nhanh sẽ phát giác được. Quả nhiên, ngay khi người nô bột vừa đứng dậy, lục an thần liền bay ra từ trong sân, đi đến trước mặt tần lục, chắp tay hành lễ nói, trưởng môn, tần lục quan sát lục an thần một lượt, thấy sắc mặt hắn hồng nhuận không khỏi cười nói, tiểu lục, thương thế trước đó đã tốt lên nhiều chưa, tốt hơn nhiều rồi. Trải qua 3 tháng điều dưỡng, hiện tại đã khôi phục được 7, 8 phần. Vậy thì tốt, hôm nay ngươi hãy theo ta cùng đi. Nghe vậy, trong mắt lục an thần lóe lên một tia lạnh lẽo, khẽ suy đoán là đi ra ngoài điều tra về chuyện vật tư sao, tần lục khẽ gật đầu, không sai, trước đó những kẻ kia đã đánh ngươi bị thương, còn cướp đồ của chúng ta. Việc này không thể bỏ qua, nhất định phải điều tra kỹ càng. Vâng, xin trưởng môn chờ một lát, Ta đi giao phó công việc ở vườn dược một chút. Đi đi. Lục an thần làm việc rất hiệu quả. Chưa đến thời gian một nén nhang. Hắn đã dặn dò xong các hạng mục cần chú ý cho đám nô bộc thủ vệ. Mọi thứ đều rõ ràng, trành mạch. Sau khi an bài xong xuôi, hai người cùng nhau bay ra khỏi sơn môn. Hai người vừa phi hành, vừa nói chuyện phím, thảo luận về những việc trong tông môn, mà nhiều nhất chính là chuyện dược thảo. Hiện tại, Điệt trồng dược thảo có gặp khó khăn gì không? Tần lục hỏi. Khó khăn thì không hẳn, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy? Ha ha, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, còn phải khai phá một khu dược thảo mới. Vậy ngươi cứ liệu mà xử lý, Linh Thạch có thể trực tiếp sinh ở kho lớn? Ta hiểu rồi. Vườn dược thảo cũng giống như Linh Điền, đều cần phải đào xới chuyên biệt, đồng thời còn cần trận pháp sư tự mình bố trí trận pháp cải thiện tình trạng đất đai và dẫn lưu linh khí để tưới tiêu, từ đó trở nên thích hợp cho việc trồng trọt. Tất cả những điều này đều phải tốn không ít linh thạch. Mà Lục An thần đã có hơn 10 năm kinh nghiệm với dược thảo, đối với quá trình trồng trọt tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, tần lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, cái bình máu nhỏ kia của ngươi, gần đây có gì khác thường không, trước mắt vẫn như cũ bình thường. Lục An thần suy nghĩ một chút, lại bổ sung, bất quá. Ta cảm giác hiệu quả linh dịch ở trong giường như được nâng cao, hiện tại cần phải pha thêm nước mới có thể bồi dưỡng dược thảo hợp lý. Nếu không, dược lực quá mạnh, dễ làm chết dược thảo. a lại có chuyện như thế, tần lục mang vẻ mặt nghi hoặc. Đối với bình máu nhỏ trong tay lục an thần, cho dù hắn có tu vi kim đan, cũng không hiểu rõ nguyên lý cụ thể bên trong. Cái bình này có thể hấp thu ánh sáng ban mai, từ đó ngưng tụ thành chất lỏng ở bên trong mà chất lỏng này có thể gia tăng tốc độ sinh trưởng của dược thảo. Dược thảo bình thường 10 năm, chỉ cần nhỏ lên một dọc linh dịch, liền có thể biến thành dược thảo 50 năm tuổi, cực kỳ thần kỳ. Chính nhờ cái bình này trong tay lục an thần mà Thanh Huyền Môn có thể cung cấp số lượng lớn dược thảo, kiếm được không ít linh thạch. Ngày đó, khi ngươi nhặt được cái bình này, xung quanh thật sự không có gì khác thường sao? Tần lục hiếu kỳ hỏi lại. Lục an thần lắc đầu liên tục, thật sự là không có. Khi ta nhặt được cái bình này, đã cố ý tìm tòi trong hang động một lần, phát hiện bên trong chỉ có cái bình này đặc biệt, không có bất kỳ dị thường nào khác. Chuyện này thật kỳ quái, theo lý mà nói, pháp khí có năng lực nghịch thiên như vậy, không nên tùy tiện đặt ở trong một hang động. Cũng không biết là tình huống gì, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lục An Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần, thậm chí có một lần, Tần Lục còn cùng Lục An Thần đến hang động kia xem xét, Nhưng xác thực đúng như lời Lục An thần nói, căn bản không có bất kỳ dị thường nào. Thôi vậy, bất kể thế nào, vật này tốt nhất không nên để lộ ra ngoài, tránh cho người khác dòm ngó, rước lấy phiền phức. Tần Lục căn dặn một câu. "Vâng." Lục An thần vội vàng đáp, đệ tử vẫn luôn cẩn thận từ lời nói đến việc làm, căn bản không ai biết đến cái bình này. Ngay cả đám đệ tử trồng dược thảo cũng tưởng rằng thủ đoạn bồi dưỡng của ta tốt mà thôi. "Ừm, nên làm như vậy." Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, đạo lý này, tần lục vẫn hiểu rất rõ. Ở trong tu chân giới, việc cả môn phái bị diệt sạch vì một kiện pháp khí, không phải chuyện gì hiếm lạ. Cho nên, sở hữu loại pháp khí này, nhất định phải cẩn thận là hơn. Đến nơi rồi. Lục an thần bỗng nhiên nói. Nghe vậy, tần lục lập tức dừng lại, đứng giữa không trung, bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi đây bình thường không có gì lạ. Chỉ là một vùng bình nguyên sơn giả, nhìn một vòng, căn bản không phát hiện bất kỳ dấu vết chiến đấu nào. Ngươi chính là bị tập kích ở chỗ này. Tần lục hỏi lại một câu. Vâng. Lục an thần kiên định trả lời. Tần lục trầm ngâm một lát, thân hình đột nhiên bay xuống phía dưới, đi xuống xe một chút. Ngày đó những người kia hẳn là trốn ở chỗ này, sau đó tại thời điểm ta đi qua nơi đây liền tập kích ta, lục an thần chậm rãi nói. Nghe vậy tần lục không khỏi nhìn quanh bốn phía quan sát tỉ mỉ xung quanh. Nơi đây là một sườn núi nhỏ ẩn nấp, từ hướng thanh huyền môn tới, vừa vặn ở vào góc chết, thuộc về một mảnh điểm mù. Bọn hắn có thể trốn ở chỗ này, nói rõ là đã nắm rõ lộ tuyến của ngươi, tần lục vút cầm, trầm ngâm nói. Đám người này rất cảnh giác, vết tích lưu lại nơi này cực ít, tìm tòi một vòng, lại không thể phát hiện ra bất kỳ đầu mối hữu dụng nào. Ngươi nói cho ta biết chi tiết cụ thể tình huống ngày đó tần lục nói Vâng, lục an thần cúi đầu, nhớ lại một chút rồi nói, ngày đó ta như thường lệ, mang theo vật tư mới xuất phát từ trong môn, dự định đi hoàng hạt phường giao phó. Mà khi đến đây, ba người mặc đấu bồng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Bọn hắn gào thét, bắt ta phải giao toàn bộ đồ vật ra, nếu không sẽ giết chết ta. Ban đầu ta muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy ba người bọn họ tự hồ đều có dị tâm, dứt khoát ta liền dùng lời nói châm ngòi, để bọn hắn tranh đấu. Cuối cùng lợi dụng lúc bọn hắn không chú ý, đem vật tư vung ra, thừa dịp bọn hắn tranh đoạt, ta liền lợi dụng pháp khí chạy trốn. Nói đến đây, lục an thần không chịu được toát ra vẻ thổn thức. Lần trở về từ cõi chết này cực kỳ hung hiểm, nếu bước sai một bước, thì chính là thân tử đạo tiêu. Tần lục trầm ngâm một lát, hỏi, có thể nhìn thấy mặt của bọn hắn không? Lục an thần lắc đầu, không nhìn thấy, bọn hắn đều dùng vải đen che mặt, rất cẩn thận vậy còn thanh âm. Cụ thể là nam hay là nữ, ba người đều là nam. ân sau khi tần lục nghe xong, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Với loại tình huống cản đường cướp bóc, mà còn không nhìn thấy khuôn mặt như thế này, muốn tìm ra hung thủ, không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển, dị thường gian nan. Tần lục nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, ngày đó ngươi không phải bị một người trong đó đã thương sao. Người kia ngươi có ấn tượng gì không? Hoặc là công kích của hắn, pháp khí là như thế nào, cũng không có, hắn chỉ dùng một tấm phù lục công kích đánh ta bị thương, ta cũng không có nhìn thấy bộ dạng pháp khí của hắn. Lời như vậy, vậy thì khó làm, tần lục bất đắc dĩ lắc đầu. Không có bất kỳ đầu mối gì, chỉ có thể suy đoán ba người này có lẽ là người của môn phái phụ cận, nhưng phạm vi này thật sự quá lớn. Chưởng môn, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lục An Thần hỏi. Tần lục suy nghĩ một chút, trả lời, trước tiên tìm kiếm ở phụ cận một chút, xem có manh mối gì bỏ sót không. Rõ, hai người bắt đầu lấy dốc núi làm trung tâm, tìm kiếm bốn phía, ý đồ tìm ra một chút tin tức khác. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền dừng hành vi vô dụng này lại. Bởi vì phụ cận không có gì cả, sạch sẽ như ban đầu. Lục an thần lơ lửng giữa không trung, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, buông tay nói, ba người này xác thực rất lợi hại căn bản không lưu lại nửa điểm tin tức. Đúng vậy a tần lục cũng có thần sắc tương tự, đã như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Đi nơi nào, đi dạo chơi xung quanh các môn phái, nói không chừng có thể tìm ra bọn hắn, đi, hai người quyết định thật nhanh, quay người rời khỏi nơi đây. Mà phương hướng của bọn hắn, chính là địa phận của các tông môn phụ cận. Chưởng môn, chúng ta từ phương diện nào để điều tra? Lục An thần hỏi, Tần lục nhìn phía trước, chậm rãi nói, bọn hắn cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết như vậy, ta suy đoán ba người này có lẽ chính là người của môn phái hoặc phường thị xung quanh. Chúng ta liền bắt đầu điều tra từ các thế lực trúc cơ phụ cận. Có thể các môn phái gần đây nhiều như vậy, chúng ta cứ âm thầm điều tra, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ai nói muốn ngầm hỏi, tần lục miễn cười, chúng ta liền quang minh chính đại tới cửa, A, Vậy có thể hay không đánh rắn động cỏ? Lục An Thần kinh ngạc, Không cần để ý nhiều như vậy Nếu có kẻ nhăn nhăn nhó nhó Không dám ra gặp mặt thì chúng ta sẽ trọng điểm hoài nghi Mặc dù ba người kia luôn dùng vải đen che mặt Nhưng hình thể và thanh âm hẳn là không thay đổi Chỉ cần mang theo Lục An Thần Cùng tu sĩ trúc cơ của các môn phái nói chuyện Lục An Thần nhất định có thể phán đoán được Đây cũng là phương pháp duy nhất mà Tần Lục nghĩ tới trước mắt Tốt Lục An Thần gật đầu thật mạnh Vậy chúng ta đến môn phái nào đầu tiên, đi từ gần đến xa, chúng ta trước hết đi thần nông môn ở phía nam, thần nông môn tọa lạc tại phía đông nam thanh huyền môn, môn chủ chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ. Tại các tông môn phụ cận, đây được xem là một môn phái yếu. Theo lý mà nói, loại thế lực này tuyệt đối không dám đắc tội thanh huyền môn. Nhưng bởi vì ngày đó, trong ba người áo đen cướp bóc, có một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho nên tần lục vẫn mang ý nghĩ không thể bỏ qua đến nhà bái phỏng thần long môn sơn môn được xây dựng trên dải đất bình nguyên xung quanh rải rác tụ tập một chút thôn xóm của Phạm nhân nơi này của bọn hắn trồng không ít dược thảo nhìn phẩm tướng coi như không tệ chỉ là tuổi thọ hơi kém một chút lục an thần chậm rãi nói từ trên cao nhìn xuống có thể thấy bên cạnh sơn môn thần long môn mở ra mấy dược viên bên trong còn có không ít tu sĩ đang bận rộn nhìn rất có quy mô nghe nói mẫu chân này rất có nghiên cứu về dược thảo trồng trọt Lát nữa ngươi có thể thỉnh giáo hắn một phen Tần lục khẽ cười nói Ha ha Có lẽ là hắn thỉnh giáo ta Lục an thần trên mặt lộ vẻ tự tin Cũng khó trách hắn tự tin như vậy Dù sao hắn nắm giữ bình máu nhỏ Có thể tùy ý nghiên cứu các loại dược thảo Chỉ cần nhỏ linh dịch lên Dược thảo liền có thể nhanh chóng trưởng thành Mà hắn có thể lợi dụng thời gian này Để quan sát tình huống phát dục của dược thảo Đồng thời cải thiện Chỉ là một đêm Hắn đã có thể sánh được với người khác quan sát mấy năm, cho nên hiểu biết của hắn tự nhiên sẽ hơn người khác rất nhiều. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, hắn sớm đã dị thường quen thuộc với dược lý, dược thảo sản xuất ra cũng ngày càng tốt hơn. Cũng chính vì dược thảo sản xuất ra có chất lượng thượng đẳng, những năm gần đây danh tiếng dược thảo tông sư của Lục An Thần cũng dần dần truyền khắp bốn phía. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đáp xuống trước Sơn Môn. Gọi Mậu Chân tới gặp ta. Tần lục trực tiếp nói với đệ tử thủ vệ. Thanh huyền, lão tổ, nhìn thấy tần lục, đệ tử đóng giữ sơn môn lập tức lộ vẻ kinh hoảng, cúng quyết không người, cung kính nói, xin mời lão tổ chờ một lát. Vãng bối đi ngay, nói xong, hắn lập tức tế ra pháp khí, nhanh chóng bay về phía đại điện trong môn phái. Thanh huyền môn trải qua những năm này phát triển, thanh danh sớm đã vang vọng một phương, liên đới tần lục cũng danh chấn một phương. Tên hiệu mới của hắn là Thanh huyền lão tổ cùng ngoại hiệu là thôn thiên mãn đều cùng nhau truyền ra ngoài. Cho dù là tán tu đê dai, cũng đều có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Tần lục đột nhiên đến thăm, khiến trưởng môn thần nông môn cực kỳ lúng cuống vội vàng xuống núi ngênh đón. Mậu chân bái kiến lão tổ. Lão tổ hôm nay đại giá quan lâm, khiến thần nông môn ta vẽ vang cho kẻ hèn này, không biết lão tổ ngài vội vàng đại giá quan lâm, có chuyện gì cần làm, mậu chân, lúc này đã là một ông lão nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần lục khẽ cười một tiếng, nói, mậu lão đầu, nghe nói dược thảo nhà ngươi nuôi không tệ, hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua đây, liền cố ý đến xem một chút. Mậu chân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia xấu hổ, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng lục an thần, cười khổ nói, lão tổ ngài thật sự là nói đùa, ta ở trước mặt lục đại sư nào dám nói mình biết dược thảo chi đạo, trong môn của ta chút dược thảo này chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Không sao, hôm nay rảnh rỗi, ta muốn vào xem. Không biết mẫu trưởng môn có thể nể mặt để cho ta xem. Lão tổ phân phó, sao dám không theo? Mậu chân thấp giọng trả lời một câu, sau đó bắt đầu quay người dẫn đường, mời đi theo ta. Mậu chân bay ở phía trước, Tần Lục cùng Lục An Thần thì chậm rãi đi theo ở phía sau. Trên đường, Tần Lục hướng Lục An Thần hơi liếc mắt ra hiệu, mà Lục An Thần thì khẽ lắc đầu. Ra hiệu mậu chân cũng không phải là người áo đen cướp đường. Tần lục thấy thế, cũng không kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, liền đi theo mậu chân đi đến mấy cái dược viên trong môn của hắn. Vườn dược thảo này hơi có vẻ đơn sơ, mong rằng tần lão tổ chớ chê cười, mậu chân bất đắc dĩ nói. Ha ha, sao có thể chê cười, làm rất tốt mà. Tần lục khẽ cười một tiếng, ứng phó một câu. Đương nhiên, lời này cũng là hắn thuận miệng nói mà thôi. Bởi vì liếc nhìn lại, nơi này xác thực keo kiệt đến cực điểm, so với dược viên trên đỉnh Phi Lai thì căn bản không thể so sánh. Đơn giản nhìn qua, tần lục liền cảm thấy không có gì đáng xem. Nhìn một hồi, mậu chân thận trọng nói, vườn dược thảo cũng chỉ có vậy, quả nhiên là có chút làm trò hề cho thiên hạ, lão tổ ngài xem, chúng ta, tốt. Ta cũng không quấy rầy ngươi, chỉ là nhìn hai mắt thôi. tần lục cười đáp lại nói, chúng ta đi trước đây. A, Lão tổ không lưu lại uống chén linh trà sao? Mậu chân thần sắc kinh ngạc. Không cần, tần lục lơ lửng, nhìn mậu chân, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung, mậu lão đầu, ta hôm nay tới, kỳ thật còn có một việc muốn nói với ngươi, vâng, mậu chân lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, dừng một chút, nghiêm mặt chấp tay nói, còn xin lão tổ nói thẳng, là như vậy. Ta dự định một năm sau tại Hoàng Hạc Phường tổ chức một lần giải thi đấu đua tốc độ Pháp khí phi hành, ngươi nếu là có ý, có thể sớm luyện tập một phen, sau đó báo danh tham gia. Phần thưởng của chúng ta rất phong phú, ngươi có thể suy tính một chút. Tốt, ta đi trước. Dứt lời, Tần lục trực tiếp bay vọt lên trời, mang theo lục an thần, trong khoảnh khắc rời đi. Chỉ để lại mậu chân với vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác tại chỗ. A, chỉ có vậy. Đường đường Kim Đan Lão tổ đích thân tới Sơn Môn, chính là vì nói chuyện này, nhìn bóng lưng Tần Lục, mậu chân gãi đầu một cái, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, trên đường phi hành. Lục An thần nghi hoặc hỏi, Chưởng Môn, ta làm sao chưa từng nghe qua cái gì mà giải thi đấu đua tốc độ này, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, Tần Lục khẽ cười một tiếng, bởi vì đây là ta vừa mới nghĩ ra, a sao ngài lại đột nhiên nghĩ làm cuộc thi đấu này, là như vậy, Ta cảm giác vô duyên vô cớ đến nhà, quả thật có chút đường đột cùng kỳ quái, cho nên liền lập cái danh nghĩa tái sự thông báo cho bọn hắn. Dạng này tối thiểu có thể tìm được một cái lý do tới cửa điều tra. Lập, vậy giải thi đấu đua tốc độ này đến lúc đó chúng ta có tổ chức không? Tổ chức. Làm gì không tổ chức? Ta đã nghĩ tới, trận đấu này giới hạn tu sĩ trúc cơ tham gia, chuyên môn dùng để đua tốc độ. Ta dự định biến nó thành một hạng mục tái sự đặc sắc của Hoàng Hạc phường. Một khi tổ chức thành công, nhất định sẽ có vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Giải thi đấu đua tốc độ, sát thực hiếm thấy, nghe qua liền cảm thấy rất có ý tứ, Tần Lục nhẹ nhàng cười một tiếng, việc này liền giao cho Tiểu Sáng đi làm đi, dù sao hắn đối với mấy cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, hẳn là có thể làm cho thật náo nhiệt, ân, cố trường lão sát thực hẳn sẽ thích. Lục An thần gật đầu đồng ý nói. đi. Chúng ta đi đến sơn môn tiếp theo. Tiếp theo là nơi nào? Tần lục mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, vân yên môn. Cứ như vậy, tần lục cùng lục an thần bắt đầu hành động dò xét các sơn môn phụ cận. Bọn hắn mượn cớ tổ chức giải thi đấu đua tốc độ, đến thăm hỏi từng môn phái, từng nhà thế lực. Bề ngoài là bái phỏng, kỳ thực là thông qua lục an thần thầm quan sát, xem xét từng tu sĩ trúc cơ của các môn phái, xem có ai phù hợp hình thể và thanh âm của người áo đen ngày đó hay không. Xung quanh thanh huyền môn, các môn phái thế lực đông đảo. Đầu tiên, danh chấn một phương chính là ba nhà thế lực kim đan. Linh kiếm môn, bạch diễm môn, bắt đẩu môn. Trải qua những năm này tiếp xúc, tần lục cùng ba nhà kim đan môn phái này đã trở nên rất quen thuộc, trong môn các tu sĩ trúc cơ càng thường xuyên giao lưu, quan hệ giữa các bên coi như không tệ. Đối với lai lịch của đối phương, vô cùng rõ ràng, mỗi một người tu sĩ trúc cơ đều có thể nói đã từng nói chuyện với nhau nhiều lần. Cho nên, theo dự đoán của Tần lục, ba nhà tông môn kim Đan này đầu tiên đã được loại trừ. Dù sao bọn hắn không có lý do gì tới làm chuyện cướp đường. Nếu như người áo đen thật sự là người của những tông môn này, lục an thần khẳng định sẽ có cảm ứng, phát hiện ngay từ đầu. Chứ không phải như bây giờ, hỏi gì cũng không biết. Nói cách khác, Tần lục chỉ đem mục tiêu đặt trên thân những thế lực trúc cơ này. Mà xung quanh thanh huyền môn, thế lực trúc cơ có khoảng hơn 20 nhà tu sĩ Trúc Cơ ước chừng có gần 50 người. Những người này chính là đối tượng mà Tần Lục hoài nghi. Theo thời gian ngày qua ngày, tin tức liên quan tới việc Tần Lục đi thăm các công phái xung quanh lập tức bắt đầu điên truyền ở khu vực lân cận. Dẫn đến không ít sơn môn đều sớm có chuẩn bị, vừa nhìn thấy Tần Lục xuất hiện, lập tức chiêu đãi nồng hậu, dùng cái này để lấy lòng thanh huyền môn. Mà theo tin tức truyền ra, giải thi đấu đua tốc độ mà Tần Lục trong miệng nói tới, cũng theo đó lưu truyền ra ngoài. Việc này gây nên không ít tu sĩ chú ý, nhao nhao nghe ngóng quy tắc chi tiết của cuộc tranh tài. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ tinh ranh, ẩn ẩn cảm thấy Tần Lục không phải chỉ là vì mở rộng giải thi đấu đua tốc độ, mà là có tính toán khác. Nhưng cụ thể là chuyện gì, bọn hắn cũng không tiện kết luận. Tần Lục cùng Lục An Thần, dùng không đến thời gian 10 ngày, đã đi dạo một lần qua hơn 20 thế lực trúc cơ. Nhưng rất đáng tiếc, hành động lần này của bọn hắn chính thức tuyên bố thất bại. Bởi vì trừ một số tu sĩ không có mặt Hai người bọn họ cũng không thấy bất kỳ nhân viên khả nghi nào Trong các sơn môn Hết thảy đều rất bình thường Điều này cũng làm cho tần lục buồn khổ không thôi Hoài nghi mình đã đoán sai phương hướng Liên tục 10 ngày buông ba Làm cho lục an thần mệt mỏi không thôi Sau khi đã tra xét xong tất cả các nơi Hai người quay trở về sơn môn Bất quá Sau khi tần lục trở lại thanh huyền sơn Lại từ trong miệng nhiếp phong nhận được một tin tức bất ngờ Đó chính là Sơn môn Lại có một vị khách đến thăm, đồng thời đã đợi tại Tế Nhật Phong nhiều ngày. Mà sau khi nghe tên của vị khách đến thăm, Tần Lục lập tức đi đến Tế Nhật Phong, nơi thờ Tân khách nghỉ ngơi, tại một chỗ sân nhỏ gặp được người này. Người này vừa nhìn thấy Tần Lục, lập tức mở miệng oán giận nói. Lão Tần, tiểu tử ngươi đến cùng chạy đi đâu? Thật đúng là làm ta đợi lâu quá, người tới đầu đội một chiếc mũ rộng vành bằng lá trúc, bên hông mang một bầu rượu nhỏ màu đỏ trâu riêng xồm xoàm, vẻ mặt có chút buồn khổ, tự hồ có không ít sự tình phiền lòng. Lão Tam, nhìn thấy hắn, tần lục lập tức lộ ra dáng tươi cười, tiến lên ôm chầm lấy hắn, cho một cái ôm thật chặt, sau đó mới cười nói, sao ngươi lại tới chỗ ta thế này, người vừa tới không phải ai khác, chính là Liễu Tam Canh. Ai nha, nói ra thì dài dòng lắm, Liễu Tam Canh mang vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá ta tới đây chính là tìm ngươi uống rượu, chỗ ngươi có rượu không? Tần lục vỗ bộ ngực, hào khí nói, chuyện này đơn giản. Thứ khác không dám nói, nhưng nếu đến thanh huyền môn ta, rượu kia nhất định bao no, nghe vậy, liễu tam canh miễn cưỡng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai tần lục, nói, đi, trên bàn đá, tần lục lấy ra bầu rượu, cười nói với liễu tam canh, đây là rượu ngon ta vô tình phát hiện khi về thuận thiên thành, ngươi nhất định phải nếm thử. Trong khi nói chuyện, tần lục rót cho liễu tam canh một chén rượu. A. Nhìn không tệ nha, rượu này lai lịch thế nào, liễu tam canh thấy tử dịch tinh khiết, mùi thơm tràn ngập, vẻ mặt buồn khổ lập tức vơi đi rất nhiều, vội vàng hiếu kỳ hỏi. Tần lục cười đắc ý, giới thiệu, rượu này tên là Trúc Chi Tửu, cần dùng cực phẩm nhân sâm dược thảo ngâm 3 năm mới có thể chế tác thành, mùi rượu nồng đậm, dư vị vô tận, ngươi uống trước một ngụm thử xem. Được, liễu tam canh dơ chén rượu lên, bạch một tiếng, uống một ngụm lớn. Sau đó giống như rùng mình, lại thở ra một hơi thật sâu, thoải mái, ha ha, xem ra ngươi rất hài lòng, tần lục nâng chén rượu trong tay, nhấp một ngụm. Bọn hắn từ khi quen biết, thường xuyên cùng nhau uống rượu, theo thời gian càng dài, giao tình của hai người càng thêm thâm hậu. Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên đều hào hứng dạt dào, theo vài chén rượu vào bụng, hộp thoại lập tức mở ra. Liễu Tam Canh tuôn ra một tràng những lời oán thang... Kể lễ những chuyện phiền lòng hắn gặp phải trong khoảng thời gian này Mà Tần Lục nghe xong Cũng hiểu vì sao Liễu Tam Canh lại ủ rũ không vui như vậy Hóa ra Chuyện Liễu Tam Canh phiền lòng có liên quan đến thê tử của hắn Nghe Duy Nghe Duy sớm đã đại hôn cùng Liễu Tam Canh từ mấy năm trước Chính thức kết làm đạo lử Theo lý mà nói Nghe Duy nên đến tông môn của Liễu Tam Canh Chính là trường hồng môn Để cùng nhau sinh sống Nhưng bởi vì Lạc Vân Tông không muốn Nghê Duy, một tu sĩ kim đan, rời khỏi môn phái, cho nên một mực không chịu thả người, mà Nghê Duy cũng không phản kháng, lựa chọn tiếp tục ở lại Lạc Vân Tông. Điều này dẫn đến việc Liễu Tam Canh cùng tân hôn thê tử của hắn, vẫn luôn ở hai nơi riêng biệt, muốn gặp một lần đều rất gian nan. Lần này, hắn tới Thanh Huyền Môn, vốn là đến Lạc Vân Tông trước, muốn tìm vợ mình an ủi một phen. Nhưng thật không may, Lạc Vân Tông đột nhiên an bài Nghê Duy đi xử lý sự vụ, làm hắn căng bản không thể gặp mặt. Chuyện này làm hắn nản lòng thoái chí, lập tức chạy tới thanh huyền môn, muốn say một trận. Không ngờ, Tần Lục lại không có ở Sơn Môn, làm hắn phiền muộn đến cực điểm. Ngươi và Nghê Duy thành hôn cũng đã 10 năm rồi, sao nàng vẫn không về trường Hồng Môn? Đã bao lâu rồi, Tần Lục cũng có vẻ hơi im lặng. Nếu để hắn và cố nguyệt sống như vậy... Hắn khẳng định không thể chấp nhận Ai, liễu tam canh buồn bực uống một ngụm rượu Thở dài, lạc vân tông lấy thế đè người Ta có thể làm gì Lúc mới quen phu nhân Bọn hắn đã cực lực phản đối Cuối cùng khi ta tấn thăng kim đan Bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý Nhưng bây giờ đã qua 10 năm Vậy mà còn không chịu thả người Thật sự có chút quá đáng Tần lục dừng một chút Hỏi, chuyện này chủ yếu Có lẽ vẫn là do ý của ngô duy Nàng dự định thế nào, nàng? Sắc mặt liễu tam canh trùng xuống, càng lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng từ nhỏ đã nhập lạc vân tông, đến nay đã gần trăm năm, nàng đối với môn phái tình cảm rất sâu đậm, trong môn phái bảo nàng làm gì, nàng căn bản sẽ không cự tuyệt, nàng cũng không rõ mình muốn gì. Ách, vậy mà lại như thế, tần lục không thể tưởng tượng được. Ngày thường nhìn có chút quyết đoán như nghe duy, thế mà ngay cả chuyện này cũng không suy nghĩ kỹ càng. Hai, Gần đây ngoài chuyện này, ta còn gặp một chuyện khiến ta rất tức giận. Liễu Tam Canh uống một ngụm rượu, bắt đầu chuyển chủ đề. Chuyện gì vậy? Tần Lục hỏi. Không biết ngươi còn nhớ cái tên lôi thiệu kia không? Ân, nghe cái tên này, Tần Lục lập tức nhớ mày, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không thể quên người này. Lúc đầu, khi ở khai hoang chi chiến, tên tiểu tử lông vàng này đã từng mở miệng khiêu khích hắn. Bởi vì khi đó hắn chỉ là trúc cơ kỳ, mà lôi thiệu lại có tu sĩ kim đang phía sau, nên hắn đành phải nhịn xuống cục tức này. Nhưng sau khi khai hoang chi chiến kết thúc, người này lại tiếp tục khiêu khích, làm Tần Lục, lập tức nổi lên sát tâm, quyết tâm phải giáo huấn người này một trận. Có thể sau đó Tần Lục vẫn luôn chuyên tâm xây dựng tông môn, vô tình quên mất tên này, không ngờ lần này lại có thể nghe thấy cái tên này từ trong miệng liễu tam canh. Đương nhiên nhớ rõ, hắn thế nào? tần lục hỏi Tên tiểu tử này từ khi tấn thăng kim đan tính tình càng thêm cuồng vọng, mấy ngày trước còn đã thương mấy tên đệ tử trong môn phái của ta. Càng rỡ. Tần lục nheo mắt, hắn đã làm gì, hừ. Tiểu tử này trong phường thị không biết nổi điên gì, vừa nghe đến là đệ tử trường hồng môn, lập tức ra tay đánh thành trọng thương, may mắn lúc đó có phường thị chủ nhân ở đó, nếu không mấy đệ tử kia của ta chắc chết rồi. Tần lục ngẩng đầu, chậm rãi nói, cả này, chỉ sợ là nhắm vào ngươi mà tới. liễu tam canh nghiến răng nghiến lợi, ta biết. Trước đó ta từng xung đột với hắn, nên mới có chuyện này, hắn đang trả thù ta, không đúng, đột nhiên, tần lục trong đầu lóe lên, ngày đó cùng hắn phát sinh xung đột, không chỉ có mình ngươi, mà còn có ta ân, liễu tam canh đặt chén rượu xuống, nhớ mày hỏi, tiểu tử này cũng tìm ngươi gây phiền phức, ta không biết, nhưng ta đoán hẳn là có quan hệ với hắn, tần lục dừng một chút, Bắt đầu kể với liễu tam canh chuyện vật tư bị cướp, đồng thời mình đã tìm kiếm tất cả tu sĩ trúc cơ xung quanh, nhưng không. Tìm thấy manh mối liên quan. Đùng, liễu tam canh nghe xong, đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn đá, mặt đầy tức giận quát chắc chắn là tên tiểu tử này tìm người làm. Quả thực là khinh người quá đáng. Mẹ kiếp. Có thể nhẫn nhịn, không thể chịu nhục, đi. Chúng ta đi tới sơn môn tìm hắn, liễu tam canh lập tức đứng lên. Cầm lấy mũ rộng vành đặt bên cạnh Đứng dậy đi ra ngoài Lão Tam, đợi đã Tần lục vội vàng gọi lại Làm sao Liễu Tam canh quay lại Nhìn về phía tần lục nhíu mày, lớn tiếng nói Lão Tần, chuyện này chúng ta không thể nhịn Lúc trước chúng ta ở trúc cơ kỳ Không dám treo chọc lôi da hắn Có thể thông cảm được Nhưng bây giờ chúng ta đều đã là cảnh giới kim đan Còn phải nhịn xuống cục tức này sao Nói đến câu cuối, Liễu Tam Canh rõ ràng có chút khoáng trách. Có thể thấy, nếu Tần Lục không chịu đi cùng, hắn cũng sẽ tự mình đi. Ta đương nhiên không có ý đó, Tần Lục lập tức bày tỏ thái độ, dừng một chút, lại nói, chỉ là chúng ta không thể lỗ mãn như vậy, việc này cần lên kế hoạch, ngươi quay lại, ta còn có một chuyện quan trọng cần nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Liễu Tam Canh đội mũ rộng vành lên đầu, bán tính bán nghi ngồi trở lại ghế, miệng hỏi, Còn có chuyện gì, Tần Lục suy nghĩ một chút, nói, trước khi ta nói chuyện này, ta muốn biết, đệ tử của ngươi bị hắn đã thương ở đâu, ngay tại Vân Mộng Phường. Liễu Tam Canh tùy ý nói. Nghe vậy, Tần Lục khẽ gật đầu, tự hồ mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói ra, ngươi nghe ta nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.